chiếc giò xe chờ đầy hóa phường em chờ mùa hè của tôi đi đâu trùng phương vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám thua chẳng ai hay thầm lặng môi cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp là áo ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vỡ giữa giờ trời mang đến lại mang em cánh phượng hồng ngẩn ngơ mùa hè đến trường Gặp nỗi nhớ lên cây Và mùa sau biết có còn gặp lại Ngày khai trường áo lụa gió thu bay Mỗi tình đầu của tôi Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu Nên có một gã khờ Nóng yêu đương làm thơ đến trường khắc nỗi nhớ lên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngay khai trường áo lụa gió thu bay mỗi tình đầu của tôi nhớ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một gã khờ ngọng yêu đứng làm thơ em chờ mùa hè đi qua còn tôi đứng lại nắng nập đường một vạt tâm nào xa em chờ mùa hè Vì qua con tôi đứng lại nắng chân đi nghe đồng tới hôm ngày biệt ly ôi thấy điều hiu nhìn nhau không nói mắt dưng dưng buồn xót thương sát phượng ta tơi bên đường bàn cũ mấy trường xưa B môiai Hè đến ngày xưa ơi nhớ mãi không quên Thời gian ngăn cách chúng ta trong đời Nhớ thương rất nhiều nọ. không nói mắt dừng dừng buồn, xót thương sắc phượng ta tơi bên đường, bàn cũ mấy trường xưa ơi ghi vào lòng tôi suốt đời ngậm bồi đành cấm nín mà Υπότιτλοι AUTHORWAVE anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng một ngày phường hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm phường hay bung quăng tưởng chừng như cô đơn nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tầm hồn em có cho bóng lững vọng Đi, cạn lời giây phút ly thôi ngày mai tan trường mình không chung lối thương nhau nhiều biết đời về mô kỷ niệm cũ tan vào hư vô cầm tay cố rồi nỡ đành biết nhau để nhung nhớ muôn vạn ngày sau hối nhé từ đây cách xa trong đời vẫn buồn theo tháng ngày trôi nụ cười khô héo trên môi mỗi lần thấy phương nở thêm sao xuyên bạn bè đâu chỉ ta một mình nỗi buồn này đành câm đi Rồi đây có những khi buồn não lòng. Cô nhân biệt biệt còn nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta dừa ấm làm sống lại đời ta. Dù ngăn cách như born oh. Người ơi, không thoát niên học hết rồi, Chúc đi cạn lời giây phút ly bôi. Ngày mai tan trường mình không chung lối thương nhau nhiều biết gửi về mố kỷ niệm cũ tan vào ư vô, cầm tay. người khô héo trên môi Mỗi lần thấy phượng nở thêm sao xuyên Bạn bè đâu chỉ ta một mình Nỗi buồn này đành cấm Rồi đây có những khi buồn não lòng Ô nhân viền biệt còn nhớ nhau không ta συγγνώμη που δεν θα σα πω ότι θα σα πω Sài Gòn chợt mưa chợt mưa nhớ em bao nhiêu trò vừa em ơi em ơi sáng nay nghe mưa quanh mình trời chợt lạnh như mùa đông những cơn mưa rơi ở thờ rất trên cuộc tình mong mơ Κινγκ chiêm lạc về phương nào theo bước chân một ngày mưa bay anh đã đi để lại nơi này cơn gió đông còn buồn manh mong sáng nay mây thấp trên đầu từng giọt cà phê ngọt đắng biết em nói đâu bây giờ Σâu rơi lặng lẽ biết anh ra đi thật rồi à... lặng lẽ biết anh ra đi thật rồi. À, à, à. Sáng đây, ngồi khóc một mình từng giọt sâu rơi lặng lẽ biết ta xa nhau thật rồi.